Trăng mật của một mối quan hệ Một mối quan hệ mới luôn kích thích trí tò mò, khao khát khám phá của người trong cuộc. Thú vị nhất chính là giai đoạn trăng mật của mối quan hệ. Tất cả vẫn còn mới mẻ khi hai đối tượng đang trong thời gian tìm hiểu mọi thứ về nhau. Một số cặp đôi có thể đốt cháy giai đoạn khi tiến thẳng tới nước yêu đương chính thức. Họ có thể thức tới khuya hàng đêm để trò chuyện hàng giờ đồng hồ với nhau mà không thấy mệt và gần như mọi thứ mà người kia nói đều thật thú vị, lọt lỗ tai. Chàng sẵn sàng đưa đón nàng đi học, đi làm hàng ngày. Nàng chẳng ngại ngân giữa trưa nắng để mang đồ ăn tới cơ quan cho chàng. Chàng hỏi nàng đang làm gì, đang ở đâu, dặn nàng đừng về nhà vội, đợi chàng tới đón vì trời sắp mưa. Nhớ tới cả chuyện, tới tháng và dặn nàng mang theo những vật dụng cần thiết. Nàng để chàng thoải mái đi với bạn bè Không cần nhằn về giờ giấc Không giận dỗi nếu chàng tới muộn hoặc lỡ hẹn Chàng trả lời nhanh mọi tin nhắn Cuộc gọi của nàng Sẵn sàng hủy những cuộc hẹn đã sắp xếp từ trước Để dành sự ưu tiên cho nàng Sẽ ít khi báo bận nếu nàng muốn gặp Nàng không tiếc lời khen với bạn bè Về sự chiều chuộng tâm lý Tốt bụng của người yêu mới Đang nói nhất là chuyện chăn gối Nhà tình dục học Dam Micron tác giả của hai cuốn sách the intimate in the my for passable people và cuốn my husband was have sex with me chỉ ra những khác biệt giữa thời kỳ trăng mật của mối quan hệ với những giai đoạn khác theo ông phụ nữ ở thời kỳ trăng mật cảm thấy hưng phấn hơn nhiều ham muốn mãnh liệt hơn còn đàn ông có sự tập trung cao độ vào cơ thể bạn gái Bản thân cơ thể của hai người thực sự khao khát nhau như một phản ứng tự nhiên, cho dù đó là việc quan hệ này hay chỉ đơn giản là quấn lấy nhau và ôm ấp nhau vì sự hàm muốn đó là có thật, nhất là cảm giác hàm muốn được người đó chạm vào, dữ dội khi nhớ nhung. Cũng theo ông, năng lượng của con người thường gia tăng trong giai đoạn đầu của một mối quan hệ. Điều này lý giải cho việc các cặp đôi có thể thức trắng đêm nhắn tin cho nhau hay làm tình nhiều lần trong một đêm mà không thấy mệt mỏi bởi có một số loại hóc môn được giải phóng trong giai đoạn này. hóc môn tăng cao nên sự chú ý của hai người dành cho nhau cũng thật dồi dào. Họ có thể nói chuyện với nhau suốt, nhìn nhau suốt, luôn cầm tay, ôm ấp nhau ở mọi nơi. Họ còn có thể thào thào bất tuyệt về người kia trong cuộc hội thoại với gia đình và bạn bè. Mới yêu là khoảng thời gian đẹp nhất của một mối quan hệ khi mọi thứ hoàn toàn mới mẻ và người trong cuộc hoàn toàn tận hưởng nóm. Thế giới chỉ có hai người trong một vòng tròn khép kín. Sau khi đó yêu lâu hơn, khi một mối quan hệ được xác định lâu dài và nghiêm túc, tính tới chuyện tương lai thì cái vòng đó mới bắt đầu nở ra. Trong cái vòng lúc này còn có cha mẹ, bạn bè, đồng nghiệp của hai bên. Lúc này có nhiều người, nhiều chuyện cùng bước vào. Cái vòng tròn đó không thể nào còn là thế giới lãng mạn sơ khai của hai người nữa bản thân người trong cuộc cũng bắt đầu đặt ra cho nhau những kỳ vọng những trách nhiệm anh phải thế này tôi phải thế khác thành thử mối quan hệ bắt đầu đặt gánh nặng và những say mề nhạt dần đi chẳng thế mà sinh ra cái gọi là tình một đêm hay bạn tình bởi nhỡ đâu khi có tình cảm thì cái vòng ấy mãi mãi là của hai người Còn càng yêu sâu, mối quan hệ càng kéo dài thì cái vòng tròn của hai người càng mở rộng với rất nhiều người, rất nhiều định kiến, bước vào làm cảm xúc chân thật nhất của yêu đương bị lù mờ đi bởi những thứ luân lý khác nhau. Yêu lâu thì phải ra mắt cha mẹ, bạn bè, đồng nghiệp. Chàng trai phải tạo ấn tượng tốt với gia đình bạn gái bằng sự lịch thiệp, nhẹ nhàng, tâm lý. Cô gái phải tạo được ấn tượng tốt với gia đình chàng trai bằng cách thể hiện nữ công dài tránh, đàm đam, tháo vát. Lúc mới yêu thì chỉ có hai con người với nhau, là hiện tại, là hiện hữu. Khi mối quan hệ trở nên nghiêm túc hơn, người ta phải nói với nhau về tương lai mà quên đi hiện tại. Đám cưới sẽ phải thế này, ngôi nhà sẽ phải thế kia, sinh con sẽ phải thế khác. Tất nhiên, một mối quan hệ nghiêm túc, ổn định là điều mà tất cả đều hướng đến nhưng mỗi giai đoạn của chuyện tình cảm đều có cái hay cái dở riêng. Chỉ biết rằng để nói về say mê thì khi mới yêu là tuyệt bậc nhất. Khi đó, hai kẻ mới yêu rất chăm chú vào cuộc yêu đường của họ mà chỉ cần biết hiện tại thôi. Bởi khi phải nghĩ tới chuyện tương lai thì lúc đó là lúc say mê và tình yêu nhường thêm không gian cho trách nhiệm khi ta phải vun đắp cho những thứ có ý nghĩa to lớn hơn chữ yêu. Chẳng mật của mối quan hệ thật đẹp nhưng lại ngầm tồn tại những nguy hiểm mà nếu không cẩn thận đôi bên dễ dẫn tới ngộ nhận để tiến xa hơn quá nhanh. Hiểu lầm lớn nhất là ngộ nhận giữa tình yêu và đam mê. Sự hòa hợp và cả những giây phút lãng mạn buổi đầu tiên là tiền đề cơ bản để tạo ra một mối quan hệ có khả năng duy trì lâu dài trong tương lai. Nhưng sau đó, chúng ta còn cần phải làm tốt việc hiểu đối phương, chia sẻ về tư duy, nhận thức, lý tưởng sống. Có những cặp trái giấu nhau trong nhiều phương diện cuộc sống nhưng vì những đam mê, kỷ niệm ban đầu mà ngộ nhận tình yêu và cố quá thành quá cố để kéo dài một mối quan hệ có nguy cơ mang lại tai họa tinh thần trong tương lai. Mà nguy hiểm nhất là cố gắng để kết hôn dù mang trong mình nhiều hồ nghi, bất an về mối quan hệ. Mối quan hệ độc hại Tất cả chúng ta khi bước vào một cuộc tình hay thậm chí bất kỳ loại quan hệ nào đều muốn nó ở phiên bản tốt đẹp nhất, vui vẻ nhất. Trong tình yêu, phiên bản đó còn phải là nơi đáp ứng được nhu cầu chung giữa chúng ta và đối phương để cùng nhau xây dựng một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng một lần nữa, có cuộc tình giết và cuộc tình giác, có rất nhiều người phải rời vào một mối quan hệ độc hại, nơi mà họ cảm thấy bị bóp nghẹt trong không gian bức bối của chuyện tình ái do bản thân mình hay bởi chính người mình yêu. Họ trở nên mất cân bằng, lo sợ, mất tự chủ, không còn để tâm được vào việc gì khác. Một mối quan hệ độc hại ảnh hưởng xấu không chỉ tới tinh thần mà còn tới sức khỏe của nhiều người. Khi chúng ta yêu một ai đó, họ sẽ có sức ảnh hưởng không nhỏ đến hạnh phúc nội tại của ta. Nếu mối quan hệ phát triển tốt, mọi thứ sẽ tốt. Nhưng nếu không may nó xấu đi và phát sinh nhiều vấn đề, ta sẽ bị choáng ngập bởi nó mà để mọi năng lượng tiêu cực xâm chiếm hết vào cơ thể và cuộc sống. Không ít phụ nữ khi rơi vào một mối quan hệ độc hại, thậm chí còn không đủ mạnh mẽ và dũng cảm để quyết tâm ra đi hay tệ hơn, họ chia tay rồi lại bị cám rỡ của tình yêu mà quay về và làm lại từ đầu. Mối quan hệ độc hại sẽ gây ra những hậu quả tiêu cực cho chúng ta, gia đình ta và thậm chí cả công việc của ta. Tuy nhiên, nó không chỉ tồn tại ở riêng địa phận của những người yếu đuối, dễ mềm lòng, mà thậm chí ngay cả những người mạnh mẽ, độc lập nhất cũng có thể là nạn nhân. Chúng ta có thể yêu nhau cuồng say, vẽ lên những viễn cảnh hạnh phúc nhất trong một khung hình thời gian, ở thì tương lai rất gần mà vẫn có thể cãi vã vì việc chia tài sản, án phí trước một phiên tòa ly dị sau vài năm đóm. Những mối quan hệ đều phát triển theo chiều hướng tích cực hoặc tiêu cực bởi mọi thứ đều thay đổi theo thời gian. Đôi khi, những mối quan hệ còn có thể vỡ nát hoàn toàn, còn chúng ta thì không thể biết trước được tương lai một người mà ta từng yêu thương, mộ điệu tới thế sao giờ lại có thể đáng ghét, xấu tính như vậy. Sự phát triển tiêu cực kiểu này có thể do yếu tố ngoại cảnh tác động, ví dụ như khi người đó xà đà vào rượu, mà túy, những cuộc chơi, công việc xa suốt mà cũng có thể do chính chúng ta khi đã thực sự chán nản rồi thì nhìn đâu cũng thấy vấn đề. Mối quan hệ lúc mà ban đầu đầy những hứa hẹn, sự ăn ý từ sở thích tới suy nghĩ của hai người bỗng chốc trở thành gánh nặng khi ghen tuông, cãi vã, những tổn thương bắt đầu xuất hiện. Số đông loài người đều yêu việc được yêu bày nó đem đến cho ta sự thăng hoa đỉnh cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng vì là con người nên chúng ta cảm tính. Ở mức độ cao, cảm tính dẫn đến việc mù quáng trong mối quan hệ mà không nhận ra sự độc hại. Vậy ta cần để ý tới những dấu hiệu nào để phòng tránh hay khắc phục mối quan hệ của mình từ sớm hoặc xa hơn là rời bỏ nóm. Lúc nào cũng cảm thấy tệ, dù đi ngủ hay khi thức dậy, cảm giác mệt mỏi chán nản đều xâm chiếm tâm trí bởi những lời nói, tin nhắn dành cho nhau, là khi bạn nhìn vào những cặp đôi hạnh phúc khác và ước gì mình được bằng một phần họ, và chỉ mong tới ngày gặp ai đó để thay thế. Một mối quan hệ lành mạnh là khi cả hai có thể tiếp sức mạnh cho nhau, làm nhau thấy tự tin. Nếu ngược lại, chắc chắn nó đã trở nên độc hại rồi. Bạn tránh nói ra những gì cần thiết Chúng ta đều có những nhu cầu quan trọng trong các mối quan hệ, vài trong số đó là sự quan tâm, sự kết nối, sự trân trọng, tình yêu, tình dục, đam mê. Nếu những nhu cầu đó bị bỏ qua, người trong cuộc sẽ cảm thấy khó chịu, đủ để muốn nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng nếu bạn phải nói về những điều mình mong muốn ấy qua một cuộc cãi vã, dần dần mối quan hệ rồi cũng trở nên độc hại khi mọi thứ chỉ còn là lời hứa xuông, sự lo âu, những cơn nóng giận và rồi vì sợ cãi vã xảy ra bạn sẽ không còn muốn nói về những nhu cầu đó nữa. Lúc này mối quan hệ trở nên hoàn toàn vô nghĩa. Thiếu đi những nỗ lực Dành cho nhau không gian riêng tư, sự độc lập của mỗi cá nhân là biểu hiện của một mối quan hệ lành mạnh, cho đến khi nó trở nên thái quá và trở thành sự vô tâm. Khi một người không còn nỗ lực cho việc dành thời gian cho bạn, yêu bạn, chia sẻ những điều quan trọng với bạn, lúc đó mối quan hệ không còn lợi ích gì cho bạn nữa, mà ngược lại, nó bắt đầu lấy đi sự vui vẻ của bạn. Bạn cô đơn trong chính mối quan hệ. Khi mà mọi quan tâm, yêu thương, thỏa hiệp trong mối quan hệ đều đến chỉ từ một phía là bạn. Đó là biểu hiện của một thứ tình yêu độc hại. Chẳng ai có thể nuôi nấng một tình yêu đẹp từ một phía, bởi điều này thật quá sức của chúng ta và cũng thật cô đơn. Bạn có thể không đủ mạnh mẽ để rứt áo ra đi vì chuyện này, nhưng nên nhớ rằng mọi cố gắng đều phải tới từ cả hai phía. Nếu không, mối quan hệ sẽ chỉ còn là cái xác không hồn mà thôi. Chỉ trích nhiều hơn yêu thương Một trong những điều đặc biệt của con người thuộc về một phần trong đời sống của chúng ta ấy là phạm sai lầm. Nhưng đó cũng là cách chúng ta học hỏi, trưởng thành và tự nhận ra những thứ đáng quý trong đời ngay cả một người bạn đời tâm lý Đang yêu nhất vẫn sẽ thỉnh thoảng Nói hay làm những lời khiến đối phương tổn thương Nếu cả hai không giao tiếp rõ ràng Để vấn đề thành trải nghiệm bình thường Thì những cãi vã sẽ ngày càng lớn dần Nạn nhân, người mắc lỗi Sẽ trở nên nhỏ bé trong mối quan hệ Dưới cả một biển chỉ trích Giận dữ của đối phương Khi một mối quan hệ tràn ngập chỉ trích Bắt lỗi nhau thay vì yêu thương Tìm cách dùng hòa sự khác biệt Đó là lúc nó đã trở nên độc hại Không vấn đề nào được giải quyết. Mọi mối quan hệ đều có ít nhiều vấn đề rắc rối. Có những cặp tìm cách khắc phục chúng dần dần hoặc bớt đi. Có những cặp thì chẳng chịu giải quyết mà thậm chí còn kiến vấn đề lớn hơn. Đó là biểu hiện của việc đã chán ngấy nhau. Nặng lời và nặng tay Khỏi phải nói nhiều, khi cãi vã không còn là xích mích đơn thuần mà trở thành cuộc chiến để hai bên đùa nhau mặt sát, chửi bới nhau và xa hơn là thượng càng chân, hạ càng tay. Đó là lúc mối quan hệ nên kết thúc. Có nhiều lý do cho việc chúng ta phải chịu đựng một mối quan hệ độc hại và chúng không liên quan gì tới tinh thần hay nhân cách của chúng ta. Đôi khi, sự độc hại của một mối quan hệ quá lớn và khiến người trong cuộc không còn đủ tỉnh táo để nhận ra, hoặc mọi thứ đã quá muộn cho họ để dứt khoát chia tay, hoặc họ có quá ít lựa chọn để quyết định. Tình yêu và hạnh phúc không phải lúc nào cũng song hành cùng nhau và có thể chúng ta sẽ ước giá như nó được như vậy. Tiếc rằng, tình yêu đôi khi có thể là một kẻ nói dối ngọt ngào, có lúc lại là bài học để chúng ta trưởng thành. Hy sinh, công hiến cho một mối quan hệ là điều quan trọng, nhưng hạnh phúc, tự trọng của chúng ta cũng quan trọng và còn hơn thế. Một mối quan hệ được xây dựng dựa trên nền tảng tình yêu lớn sẽ luôn đi cùng sự bao dung hòa hợp. Một người biết yêu thương là người không làm những điều tổn hại nặng nề cho tinh thần, trái tim của chúng ta. Tình yêu không hề đau khổ, độc ác, chỉ có người trong cuộc khiến nó trở nên như vậy mà thôi. Khi ở cùng một người không khiến cho ta cảm thấy ấm áp, hạnh phúc thì hãy tỉnh táo nhìn ra những hậu quả mà họ mang tới. Bạn không nợ gì kẻ độc hại đó mà nợ chính bản thân mình. Bạn xứng đáng để được yêu và được yêu. Vượt qua một cuộc chia tay Nhưng không phải mọi sự đổ vỡ đều đến từ một mối quan hệ độc hại. Chúng ta chia tay nhau vì đủ loại lý do khác. Vì ở xa, vì gia đình phản đối, vì giận dỗi bằng bột, có nhiều người gặp khó khăn trong việc vượt qua một cuộc chia tay, nhất là khi hai bên vẫn dành nhiều tình cảm cho nhau. Dù chia tay ở hình thức nào thì đó cũng là một trải nghiệm khó nuốt đối với số đông. Nhiều người tìm cách lao vào một mối quan hệ mới ngắn hạn để thay thế cho những khoảng trống người yêu cũ để lại. Có những người bỏ xứ đi thật xa để có thể hoàn toàn cắt đứt với đoạn đường cũ. Một vài người đã thành công dù cả hai cách trên đều mang trạng thái bỏ trốn hơn là tự vượt qua. Nhưng cũng có nhiều người chỉ càng đau khổ thêm và nhận ra rằng những gì họ làm hoàn toàn vô nghiễm. Tình yêu là một chất gây nghiện chẳng khác gì ma túy và chia tay thì giống như cơn vật vã răng xé của một con nghiện khi tiểu thuốc. Đó là lý do tại sao nhiều người không thể quên được người yêu cũ cũng như nhiều cặp đôi tàn hợp hết lần này tới lần khác để tiếp tục làm khổ nhau. Vấn đề còn phức tạp hơn khi nhắc tới khía cạnh ai là người bị đám. Mọi chuyện dường như dễ dàng hơn cho người đưa ra quyết định đó. Vào một ngày đẹp trời và chúng mình chia tay đi, họ nói ra câu đó một cách nhẹ nhàng vì có thể đó là lựa chọn đem lại sự giải thoát cho chính họ. Những người bị đá mới cảm thấy đau xót, tủi nhục, đôi khi là phẫn nộ. Thỉnh thoảng nạn nhân còn chẳng hiểu tại sao người ấy lại nói chia tay khi mà chỉ mới tuần trước họ vẫn đi chơi, vẫn ngọt ngào, âu yếm nhau. Và đó chính là lúc kẻ bị đá tìm ra đủ cớ để ngụy biện, đủ lý do nghe có vẻ rất hợp lý để mong muốn vất phát chút hy vọng điều kéo mối quan hệ vậy làm thế nào để vượt qua được mớ bồng bồng ấy? Sau một cuộc chia tay, bạn có thể thử bỏ theo dõi tò mò về mọi thứ từ người kia trên mạng xã hội trong một thời gian. Bởi càng xem càng nhìn thì những ám ảnh về người yêu cũ trong thời điểm nhạy cảm đó càng khiến ta yếu lòng. Tránh đưa ra những giả định lý do tưởng tượng của bản thân về việc tại sao người kia lại muốn chia tay. Chấp nhận bất kỳ một giải thích nào được đưa ra như thế, đó là sự thật, dù có thể sự thật thì khác hoàn toàn, đồng ý và gạt bỏ vào quyền lãng. Viết ra những điều bạn không thích về người yêu cũ cùng với mối quan hệ đổ vỡ nhưng vẫn chấp nhận thỏa hiệp để hứa với mình sẽ không lặp lại điều đó ở mối quan hệ kế tiếp. Làm những việc liên quan đến sở thích, tài năng của mình như một cách dành nhiều thời gian cho bản thân hơn. Tìm đến những người bạn thân đáng tin cậy và lắng nghe lời an ủi khuyên nhủ của họ. cởi mở hơn với những cơ hội hẹn hò, tìm hiểu những người khác giới, thay vì làng tránh, lấy lý do chưa đủ dũng khí để bước vào một chuyện tình mới. Đọc sách, đi du lịch, học một khóa học vốn dự định từ lâu hay bất kỳ loại hoạt động hữu ích nào khác cho đời sống mà có thể khiến bạn bận rộn ở một thời điểm nhất định. Nếu đã làm đủ các điều trên mà không thấy vơi bớt đi nỗi niềm, nỗi nhớ nhung thì kệ nó đi, thời gian sẽ xói nhòa tất cả. Nghe thật mỉa mai và sao sống nhưng quả thật là vậy. Thời gian trôi đi, cái gì rồi cũng sẽ qua. Rất nhiều người mất đi người thân yêu, chia ly âm dương cách biệt, đau đớn tột cùng. Những nỗi đau có thể gặm nhấm họ một thời gian rồi sau đó chỉ còn là những ký ức dài rằng và tổn thương mất mát thì cũng nguôi ngoài dần. Chuyện nam nữ thì còn qua nhanh hơn rất nhiều lần, dù trong cơn bĩ kịch vì tình, ta có thể thấy mình là người đau khổ nhất, bất hạnh nhất. Năm 17 tuổi, tôi bị lừa tình. tuổi thân tiên mơ mộng, vô từ cùng những mối tình học trò của bào thiếu nữ, nhưng không có tôi trong đó. Tôi đã luôn huyễn hoặc cho rằng mình giả dặn hoặc ảo tưởng rằng các bạn nam cùng trang lứa quá trẻ con so với mình. Vậy nên khi ấy, tôi chỉ thích đàn ông lớn hơn nhiều tuổi. Năm 17 tuổi, một người anh quen biết lâu năm ngỏ lời yêu tôi, anh tài tên A hơn tôi 9 tuổi, đi du học về, còn nhà giàu, làm quản lý nhà hàng khách sạn năm sao trên Hà Nội, chịu ăn, chịu chơi nên đã tắm tôi trong rất nhiều món quà. Chỉ sau lần ngỏ lời đầu tiên, tôi đã nhận được một chiếc điện thoại đời mới nhất lúc ấy. Vài ngày sau, các món quà khác cũng ô ạt kéo tới, cả gian máy vi tính, mỗi tuần một chai nước hoa xịn, đồng hồ đắt tiền, máy ảnh. Rồi cả tiền. Anh lịch tiệp, ít nói, hoài nhã với tất cả mọi người xung quanh, lại còn giúp tôi thêm phần sĩ diện với bạn bè bằng cách đưa đón tôi đi học bằng xe sang tranh, lúc mua vé xem Bright Fashion vào đúng ngày sinh nhật 17 tuổi của tôi. Tổ chức cho tôi một buổi tiệc linh đình, chẳng khác gì đám hỏi mời mấy chục người tới dự. Anh ta dẫn tôi ra mắt bố đi chơi chung cùng bạn bè và không ngại ngần công khai tôi với tư cách bạn gái cho bất kỳ ai chúng tôi gặp, trong đó có cả vài người khác là bạn chung của hai bên tôi đơn giản là đồ sầm một cái một đứa con gái 17 bảy tuổi còn cần gì hơn thế mọi thứ thật tươi đẹp đầy mộng huyền cho tới vài tháng sau anh ta dần ít liên lạc hơn khi chúng tôi sống ở hai đầu hai phòng hà nội ngày sinh nhật anh ta và cả giáng sinh đều không ở hà nội nói rằng bận việc ở nước ngoài tất nhiên anh ta vẫn rất ngọt ngào vẫn mua quà cho tôi đều đều rồi tới một ngày anh ta chia tay tôi qua một cái email sau hai ngày không liên lạc trong thư đầy sự ăn năn hối hận xin lỗi nhận hết trách nhiệm về mình và chỉ mong tôi hãy quên anh ta đi Tôi chẳng hiểu cái quái gì đã xảy ra, không một lý do được nói, không một tín hiệu được báo trước, hoặc là tôi đã quá ngờ nghịch để nhận ra. Tôi đau buồn, sụp đầu đến nỗi vì quá lo lắng cho tôi, bố tôi lên tận Hà Nội tìm tới nhà anh tan mà hóa ra là khác hoàn toàn địa chỉ được cho trước đó. Yêu cầu giải thích mọi chuyện, nhưng kẻ hèn nhát đó đã quá sợ hãi mà không dám mở cửa tiếp bố tôi. Nhưng người đàn bà khi đa nghi vì tình là giống loài đáng sợ nhất, người thám tử bất đắc dĩ nhưng lại nhạy bén nhất. Chỉ sau vài tiếng lích chuột, tôi tìm tòi vài nickname qua các forum anh ta tham gia, tôi đã mò ra chân tướng của toàn bộ sự việc. Anh ta chẳng hề làm quản lý khách sạn nhà hàng nào năm sao cả, anh ta cũng chẳng hề đi công tác nước ngoài, mà đơn giản là anh ta đã có bạn gái 2 năm rồi, thậm chí còn gọi là vợ, và đó chính là người bạn gái mà anh ta nói đã chia tay lúc tán tỉnh tôi. Tôi không trách mình đã ngờ ngạch vì quá tin anh ta, bởi anh ta là bạn thân của bạn thân tôi mà. Và sau đó, chính bạn thân chung của chúng tôi cũng ngỡ ngàng khi biết chuyện. Bỗng dưng đau buồn biến thành hài hước, sự sụp đổ trước đó biến thành khúc hoan ca. Tôi thấy thật nhẹ nhõm, khoan khoái biết bao khi biết được sự thật, dù kinh khủng, sau tất cả. Tôi thường hại anh ta suốt hơn nửa năm tán tỉnh, luôn phải tìm cách nói dối tôi sao cho chót lọt và thỉnh thoảng nghĩ về bạn gái chính thức của anh ta mà tôi lại thấy thật kinh khủng. Nếu cô ấy biết chuyện thì sẽ tàn nát tới mức nào? Một gã đàn ông có tới hai người bạn gái cứ như thể vua cả lòng hồi xưa dùng ái vài phi tần một lúc chứ chẳng phải có một bạn gái và nhiều người tình. Bồi bác thay. Khi ý thức được rằng việc chia tay diễn ra từ một trải nghiệm tệ với người đàn ông tồi trong mối quan hệ với mình, bạn sẽ thấy đó mới là một may mắn. Bạn có thể hủy hoại cuộc đời mình đi nếu cứ tiếp tục yêu nhầm người. Người yêu mới của người yêu cũ Tôi sẽ không viết dài về phần này bởi riêng tính chất của nó đã thật dài dòng và phức tạp rồi. Tôi dám chắc số đông chúng ta vẫn theo dõi người yêu cũ sau chia tay một thời gian dài. Đôi khi lý do không phải lúc nào cũng là vì chúng ta vẫn nhớ họ hay vẫn còn ghét bỏ họ. Có thể họ chẳng còn động lại chút luyến tiếc nào, cảm xúc nào nhưng mình thích thì mình theo dõi thôi. Loài người vốn tò mò mà một thứ hay ho như đời tư của người yêu cũ thì lại khó có thể bỏ qua. Nhất là khi người đó bắt đầu có người yêu mới. Việc theo dõi sẽ vẫn còn vui vui chừng nào nó không trở thành ám ảnh độc hại khi mà bạn bắt đầu so sánh mình với cô gái đó. Cô ta xinh hơn mình, cô ta giỏi hơn mình, nhà cô ta giàu hơn mình. Mới chia tay mà đã yêu nhau sao? Mới yêu mà đã sắp cưới rồi sao? Hay đồ xấu xí, đồ khó ưa, nồi nào úp vùng nấy. Cặp đôi mèo mà ga đồng đều là dạng so sánh ngớ ngẩn như nhau. Chẳng vì lý do gì cả, cô gái đó chắc chắn là kẻ khó ưa trong mắt bạn, thế rồi mọi chuyện sẽ còn độc hại hơn khi chính cô gái đó cũng biết về bạn, với tư cách là người yêu cũ của người yêu mới và cũng bắt đầu thêu dệt lên những so sánh có xu hướng tương tự. Và thế là thật lãng phí thời gian, hết chuyện. Trân trọng quá khứ Tác giả Andrej Gietja có một câu nói rất hay. Để yêu chính mình, bạn không thể ghét những trải nghiệm đã nhào nặn bản thân. Hối hận vì yêu nhầm người là một cảm giác kinh khủng. Tại sao mình lại có thể yêu hắn? Tại sao mình đã hy sinh nhiều cho hắn như vậy? Tại sao bây giờ mình mới nhận ra tại sao mình đã mù quáng thếm? Tại sao mình lại níu kéo hắn? Hàng vạn câu hỏi vì sao trên tất cả, chúng ta cảm thấy mình đã phí phạm thời gian, vài năm, thậm chí chỉ vài tháng cũng là lãng phí. Ta ước giá như trong vòng vài năm đó mình độc thân thì đã vui vẻ biết bao nhiêu. Có nhiều mối quan hệ gọi là yêu đương, nhưng phần lớn thời gian là những cãi vã hơn dỗi độc hại như thể đó là hai cá nhân đang hành hạ nhau thay vì yêu thương nhau. Bởi vậy, nếu đã tỉnh táo để rời khỏi được một mối quan hệ như thế, hẳn không ít người như tỉnh cơn mơ và sẽ bắt đầu cảm thấy mình thật lãng phí thời gian cuộc đời. Nhưng không phải mọi thứ tệ hại ta trải qua đều vô nghiễm. Những chuyên gia tư vấn tình cảm trên thế giới đều từng trải qua nhiều loại mối quan hệ khác nhau để đúc rút được bài học, kinh nghiệm, yêu khuyết điểm của bản thân mình mà từ đó trở nên từng trải, khôn ngoan hơn và mang những gì mình đúc rút được, truyền đạt lại cho những người khác, những người cũng đã từng như họ trong quá khứ khi cảm thấy chơi với, thất bại trong việc hẹn hò yêu đương. Quá khứ là ta có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào. Câu nói rất hay trong bộ phim Tâm trạng khi yêu của đạo diễn Vương Giả vệ cũng có thể được sử dụng trong cảnh huống này. Vì mọi thứ ta nuối tiếc đã diễn ra, ta chẳng thể thay đổi nó dù ta vẫn ghi nhớ tất cả hình ảnh, ký ức về nóm. Vậy ta có thể làm gì khác ngoài chấp nhận, phản chiếu bản thân từ quá khứ thay vì cố xua đuổi, khước từ nóm. Tôi chưa từng thấy xấu hổ vì chuyện với người đàn ông tên ai kia mà chính anh ta mới phải cảm thấy thém. Tôi đã chẳng làm gì sai ngoài yêu vô tư, yêu anh ta thật lòng và ngu ngơ trông chờ vào một tương lai có ngôi nhà và những đứa trẻ ở tuổi 17. Vâng, đúng vậy, chính là ở tuổi 17. Có hai lần trong đời tôi cảm thấy nhục nhã vì những sai lầm của mình làm với người đàn ông mình yêu thương. Lần một là sau khi cuộc tình với gã A, tôi đã có mối quan hệ đặc biệt cùng tuyển thủ Việt Nam lúc bấy giờ. Anh C, giống gã A, anh C cũng mua rất nhiều quà cho tôi, nhưng ngọt ngào và tâm lý hơn khi anh lo cho tôi từng hộp sữa en sure vì biết tôi thiếu máu, lo vé xem đá bóng, phiên like cho cả gia đình tôi mỗi tuần và vì nổi tiếng nên tất cả đều biết anh chắc chắn chưa có bạn gái. Hàng ngày thì tập về xong, anh sẽ gọi điện cho tôi hỏi đã học bài xong chưa. Nếu xong rồi thì anh gọi điện. Và chúng tôi thường nói chuyện tới lúc cả hai bên hoặc đã díu mắt hoặc ngủ gật luôn khi người kia sẽ tự động tắt điện thoại. Sai lầm tôi mắc phải rất nhảm nhí vì trẻ con giận hờn một chuyện linh tinh mà tôi nói xoáy anh trên Facebook về một lời hứa anh chưa kịp thực hiện cho tôi và hung hồ cắt liên lạc khi chúng tôi chỉ cần một tích tắc nữa là sẽ thành đôi khi tôi lên đại học. Có lẽ anh đã thất vọng nhiều và sau đó việc anh làm đã khiến tôi rất xấu hổ. Anh vẫn hỏi thăm tôi khi tôi chính thức nhập đại học và hẹn tôi ra một nơi chào vào tay tôi một khoản tiền không nhỏ của một phần lời hứa, nói tôi hãy cố gắng học. Từ đó anh không còn liên lạc với tôi nữa. Tôi đã rất hối hận vì lỡ lời, bởi sự trẻ con và nông cạn của mình. Nghĩ lại về bản thân lúc đó, tôi chỉ thấy có một con bé đành hanh, thiếu suy nghĩ và ao tưởng về cái tôi vốn chẳng ai quan tâm của chính mình. Khi còn trẻ, bạn cựa mình từ vò kén của thời niên thiếu để biến thành một con bướm nhỏ rồi bắt đầu bay lượn khắp nơi và dù chỉ mới bay vài quãng, bạn đã nghĩ mình biết nhiều thứ rồi. Bạn nghĩ rằng thế giới phải tôn trọng bạn và không hiểu thế nào là biết điều. Nhưng chính vì trải nghiệm đó mà tôi mới rút kinh nghiệm cho các mối quan hệ khác. Thực ra với bản tính thẳng như ruột ngựa, nóng nảy hay bồn chồn của mình thì sau này tôi vẫn thỉnh thoảng vạ miệng với vài người khác. Thực ra với bản tính thẳng xuân ngựa, nóng nảy hay bồn trồn của mình thì sau này tôi vẫn thỉnh thoảng vạ miệng với vài người khác. song ít nhất tôi đã ý thức được đó là điểm yếu để luôn cố gắng sửa, dù đó là hành trình không mấy dễ dàng. Cứ mỗi khi định giận hờn một người thân yêu bằng cách đăng status trên mạng xã hội, tôi lại nghĩ về anh xe để thù bàn tay mình rời khỏi bàn phím và tôi cũng chuyển biến những nỗi tiếc dằn vặt về mối quan hệ với anh xe thành những ký ức đẹp đẽ mà tôi may mắn đã có được ở thời tuổi tin. Sai lầm thứ hai là với người yêu cũ trong truyền thuyết của tôi, Anh tên người tôi dành một phần trong cuốn sách đầu tay, không có giờ hoàng đạo. Đó là một câu chuyện quá dài mà tôi chỉ muốn tóm gọn bằng một câu. Tôi là kẻ phản bội, và dù bình thường vẫn nổi tiếng là một playboy không xỉ tình, không yêu đuối, anh đã không giận, không oán trách tôi dù chỉ nửa lời. Tiếp tục yêu thương tôi cho đến khi không chịu đựng được nữa sự lập lờ khó hiểu của người yêu mình. Chúng tôi chia tay vào tháng 11 năm 2013. Thực ra lúc đó chưa tay chưa hẳn vì anh nói với bạn chung của chúng tôi rằng anh đã sốc khi tôi rời khỏi Việt Nam vào đầu tháng 12 năm đó. Đến giờ sắp tròn 6 năm và anh vẫn nhắc về tôi với những người bạn chung khác bằng ngôn từ rất đẹp đẽ, chỉ toàn lời khen và tiếc nuối vì đã không lấy được nhau. Tôi vì thế mà càng xấu hổ và đương nhiên cũng hoài niệm mọi chuyện như một cơn nghiện mỗi ngày Dù rằng hiện giờ tôi cũng đã hạnh phúc với tổ ấm của riêng mình Suốt một thời gian dài, không phải là rất dài, tôi đã giàn vặt và vô cùng đau khổ Vài tháng trôi qua, thậm chí một năm, hơn một năm, rồi hai năm Tôi không thể quên được anh và cuộc tình ngang trái của chúng tôi đi cùng với một nỗi hối hận mênh mông Tôi tự hỏi mình đã làm gì để được anh yêu và bao dung đến thế. Chẳng gì ngoài đau khổ, tôi đã không hy sinh hết mình vì tình yêu. Tôi đổ tại vì hoàn cảnh trả mẹ phản đối vì phải đi với kẻ giàu có hơn để giúp bố mẹ thoát khỏi nợ nần. Khi anh nói hãy cùng nhau bỏ đi ngay lúc đó và tới một đất nước mới một thời gian, tôi cũng đã không làm được vì sợ. Tôi ngụy biện, tôi đã quá hèn nhát mà thôi. Thế rồi đau khổ cũng ngồi ngoài dần, chỉ để lại vài nhớ nhung dài rằng thỉnh thoảng nhói lên từng cơn. Những sai lầm của một thời nông nổi đã khiến tôi phải trả một cái giá đắt, như là suốt cuộc đời này có lẽ tôi không thể hoàn toàn quên được chuyện đã diễn ra mùa thu năm ấy. Nhưng nó cũng là bài học lớn nhất về tình yêu mà tôi học được để không hồ đồ thêm một lần nào khác. Tôi đã là một kẻ hèn nhát, không đấu tranh vì người mà mình yêu thương nhiều năm đã trôi qua nhã ra tôi đã có thể xấu nhẹm đi hay ít nhất là không bao giờ nhắc tới chuyện này nữa nhưng tôi đã chọn cách đối mặt với nó để luôn khiến mình phải nhớ thậm chí chia sẻ về câu chuyện này để những cô gái khác có thể sẽ không mắc sai lầm như tôi tôi trân trọng những trải nghiệm đó vì nó làm nên tôi của ngày hôm nay Tôi vẫn cho rằng sự trưởng thành của một người đôi khi không phụ thuộc vào độ tuổi, bày có những người học cả đời cũng không xong một bài vỡ lòng, lặp đi lặp lại một sai lầm. Một người trưởng thành tử tế sẽ biết đứng dậy ở nơi mình đã ngã, biết cười vào chính những nông cạn của bản thân để không ngừng vươn lên. Biết rằng mình đã làm sai, mình không đúng, những gì mình phải gánh chịu là hậu quả tất yếu của những hành động chính mình gây ra. Trân trọng quá khứ là có thể không cần phải chia sẻ, phơi bày ra nhưng cũng không có nghĩa là chối bỏ, phình lờ nóm.